các bạn đang nghe tại đọc audio.net ra khỏi nhà của thắm anh cùng bố cùng mình bước trên con đường làng quen thuộc hai bố con nhìn nhau và mỉm cười mãn nguyện đi đến bụi tre nơi cho cốt của anh bị trôn vùi ở đó anh tan biến vào không trung và để lại một câu nói để nhói lòng yêu em mãi mãi